Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ như thế mà đoạt mất đối tượng của cô thầm mến. Điều này làm sao có thể khiến cô không ghen ghét và tức giận được chứ? Tuy là nói như vậy, thế nhưng cô hẳn là nên cảm ơn lý tinh này. Bởi vì sự xuất hiện của cô ấy có thể làm cho cô biết được thiệu hoa kiêm nghĩ gì, để cho cô không cần phải lắng phí thời gian của mình. Tuy nói là do cô đang tự thôi miên chính mình, muốn tạm thời quên đi tình cảm đối với thiệu hoa kiêm, Mà đem sự chú ý đặt trên người của một người đàn ông khác Vậy nên mới dẫn đến kết cục này Nhưng mà coi như là bắn một mũi tên Để trả thù đi Để cho bọn họ hiểu lầm nhau Coi như là an ủi tâm tình bị đùa dẫn của cô Đồng hoan cột mắt Suy nghĩ này khiến tâm tình của cô tốt hơn một chút Bơ chân kẽ chuyển Đang chuẩn bị rời khỏi sân thượng lạnh giá Thì rau lưng lại bị một bóng sáng cao lớn Như là tường thành vây kín Cô sợ tới mức suýt chút nữa Thì hồn phách bay đi Tiếp tục lùi về phía sau vài bước Anh ta Anh ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này Lâm hán đường mặc bộ quần áo lao động Dính đầy sơn trắng Hai tay khoanh ở trước ngực Khóe môi mang theo nụ cười lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào cô Lần đầu tiên đồng hoan thấy anh như vậy Anh thích cười Cho dù là cười to, cười khẽ Hay là lặng lẽ mỉm cười Thì bên khóe môi luôn có hai vạch miếp năn nhẹ nhàng hằn ở trên má Lúc rảnh rỗi cô lại leo ra treo trọc Anh giống như là một ông chú già Thế nhưng cho đến thận bây giờ Anh vẫn chưa bao giờ cười như thế này Nụ cười vẹn vẹn chỉ dừng bên khóe môi Không hề tràn vào đáy mắt Lạnh đến nỗi ngày càng nếp nhăn bên má cũng biến mất Khiến cho người ta phát chôn. Đồng hàn nuốt nuốt cổ họng Một loại cảm giác sợ hãi Như vừa làm sai trái điều gì bị người ta bắt được Đang bùa vây xung quanh cô Lạ thật đó Cô là đang sợ hãi cái gì Khẽ cắn môi thu lại ánh mắt không nhìn anh nữa Cô ưỡn thẳng sống lưng bước qua anh tính rời đi. Muốn chạy ư cô không có cửa đâu. Lâm ẵn đường cái hiếp mắt lại vòng tay ôm cô lên. Không hề báo trước bị nhức lên công trung. Đồng hoa sợ hãi hét lên, mà tiếng kêu của cô lại kéo theo sự chú ý của hai người đang diễn tiếp mục. Em hãy nghe anh nói, cùng với tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, ở bên kia nhìn sang. Chứng kiến cảnh tượng này khiến hai người trố mắt nghẹn họng không nói một câu nào cả. Cô mặt non nớt của đồng hoan nhanh chóng đỏ lên, cùng với đôi tình nhân cách đó phải bước nhìn nhau ba giây, rồi sau đó lại bắt đầu điên cuồng rãi rùa. Cái người này lại cứ dám kiêng cô như là bao cát vậy. Lâm tiên sinh Tờ mắt của thiệu hoa kiêm quét tới quét lui trên người của lâm hán đường, rồi sang tới đồng hoan đang bị anh ngắt ở trên vai. Thầy thiệu Lâm hắn đường gật đầu với thiệu hoa kiêm, điều chỉnh góc độ cho cô gái đang vằn vẹo trên vai của mình. Toàn thân bởi vì tức giận mà trở nên căng cứng Anh nằm mơ cũng không ngờ được Cô lại chạy tới cưỡng hôn người ta Sự kiêu ngạo trước giờ của cô đã vứt đi đâu rồi chứ Sau mặt của đồng hoan lại càng đỏ bừng nóng ran Vô cùng xấu hổ Cô chưa bao giờ thốt ra những lời thô lỗ như là lúc này Họ làm kia Màu thả tôi xuống Anh khốn kiếp tên đầu heo kia Làm sao anh ta có thể làm như vậy với cô được cơ chứ Làm án đường dường như không nghe thấy Mắt hơi hiếp lại Từng cho đồng hoan một cái búp vào mông, lực cũng không nặng mà không nhẹ. Thật là ngại quá, để cho hai người phải chê cười rồi, tôi sẽ về dạy dỗ cô ấy. lạnh lùng nói xong một câu, cũng không muốn ở lại chỗ này để xem vào chuyện riêng của người khác. Bước chân chuyển về phía cầu thang, đi được vài bước thì chợt như nhớ ra, anh dừng bước quay đầu lại nói. Cô giáo lý à? Tôi cảm ơn với cô, quan hệ giữa đồng hoan và thầy tiệu 100% chỉ là bạn bè đơn thuần. Đối với hành vi vừa rồi của cô ấy Tôi thấy cô ấy xin lỗi cô Còn nữa Lần ở chỗ này sẽ bắt đầu vô nước Hai người đứng đây sẽ bị dính nước Vậy nên chuyển sang chỗ mai hên kia nói chuyện thì sẽ tốt hơn Nói xong anh liền kiên đồng hoan không ngừng la hét, Đi qua vài vườn hoa Mà trông thấy cầu thang trước mắt Đồng hoan càng lúc càng căng thẳng và sợ hãi Chẳng lẽ anh tính kiên cô từ đây Đi đến cô nhà nghỉ của nhân viên sau, Dọc đường đi sẽ trải qua một đoạn hành lang một khu phòng học cào vào một sân trường. tuy tàn học đã sớm trôi qua, thế nhưng ai biết trong trường còn có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu giáo viên ở lại chứ? cô tuyệt đối không thể để cho cảnh tượng mất mặt này bị người ta trông thấy. lâm hắn đường, anh mau thả tôi xuống. cô dãi ruột càng thêm mãnh liệt. một chiếc giày cao gót cũng rơi xuống đất. mà lâm hắn đường liếc mắt cặp mông đẹp đang áp sát vào gò má của mình, thần hình căng cứng ngồi xuồng xuống nhặt giày cho cô. mà dù anh đang trong cơn tức giận Nhưng cũng đoán ra được tâm tư của cô. Mặc thậm chí còn tồn tại cảm giác quan tâm tới thể diện của cô. Bước chân chuyển tới hướng cầu thang đi về phía phòng dụng cụ. Mở khóa rồi tiến vào thả cô xuống. Đồng hoan làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net